các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con người sống ở dương gian có ba hồn bảy phách. Ba hồn là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Thiên hồn khi mất sẽ bay về trời, địa hồn sẽ đi về địa phủ, nhân hồn sẽ ở lại quanh âm trạch. Đến luân hồi, ba hồn này sẽ tụ về làm một. Nếu một người bị mất một hoặc cả ba hồn thì tính mạng sẽ có dữ. Dân gian thường hay nói với nhau ma thổ đèn hoặc quỷ vỗ vai. Làm chỉ về việc ma quỷ sẽ lấy đi một phần Hoặc cả ba phần hồn Khiến người bị mất đi các phần hồn ấy Hoặc là bệnh tật mà chết Hoặc là chết ngay thức khắc Tốt không cầm được nước mắt Bật khóc miêu máu rồi phủ phục xuống vái lại bính Anh Bình ơi Anh Phước Đức giúp được cho gia đình tôi Thì tôi không bao giờ dám quên ơn anh Nếu mẹ tôi cần kéo người nào Thì xin anh nói với bà cho tôi đi thay hai đứa nhỏ Bình đỡ Tốt lên và nói Không sao đâu Vẫn còn kịp Không ai phải chết cả Nhưng phải làm nhanh lên Nếu qua 49 ngày thì khó mà cứu Bây giờ anh đưa tôi ra xem mộ của cụ bà nhanh Tuất đưa Bình đến mộ của mẹ anh Mộ của cụ bà được trôn ở Nghĩa Trang của gia tộc Trước đây gia đình Tuất cũng khá giả Kỳ nội của anh đã nhờ thầy Phong Thủy Xem thế đất này để làm mộ cho gia đình bành đất tọa lạc gò cao Lưng tựa núi Mặt hướng ra sông Đúng là thế đất tốt Bình xem sơ qua thấy không có vấn đề gì Nên bảo với Tuất là không cần cải táng Sau đó thì cả hai cùng nhau đi về nhà Bình mới nói, tôi xem qua thấy mộ của bà cụ không vấn đề gì, mẹ anh mất do dương thọ của bà đã hết. Không phải chết oan, nhưng đã 20 ngày qua vòng hồn của bà vẫn quanh quần trong nhà, không xuống cửu tuyền. Vòng hồn chỉ có 49 ngày để đi đến thất điện Diêm La, vị trí là chỉ còn 29 ngày nữa. Nếu chỉ làm lễ cầu siêu tiễn đưa vòng hồn bà thì rõ ràng là không kịp. Cho nên tối đêm nay, ngoài việc giải trùng, tôi cần phải thỉnh các quan sai âm phù đến để giải bà đi, mong sao sẽ kịp. Bính dặn Dò Tuất mua các đồ lễ cúng bái, giấy tiền vàng bạc và một con chim trích. Dặn Tuấn giữa đêm nay sẽ qua làm lễ. Đúng nửa khuya mấy, Bính sang nhà Tuất, Bính bày đồ cúng trên bàn, thắp hương niệm chú thỉnh phong linh của bà cô. Sau đó, Bính dùng dao cắt tết con chim, mổ bụng moi ruột bày hết lên đĩa. Bính lấy một tấm giấy bùa vàng, viết một đạo bùa rồi đốt. Đạo bùa đốt xong, âm phong thổi mạnh, Bính liền lấy hai sấp tiền vàng đốt đi rồi miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nửa giờ sau gió lặng, đồ cúng trên bàn cũng hỏng hết, Tưởng như đã qua mấy ngày. Bình Mễ lật đật đứng dậy, rồi nói với Tuất: "Bước đầu đã xong rồi, tôi đã thỉnh hai vị âm quan đến đưa linh hồn của cụ bà đi. Cụ bà sẽ cưỡi lên con chim kia để kịp giờ đến thất điện. Nhưng như tôi đã nói, đây chỉ mới là bước đầu, nhà anh phải điều động nửa khuya bằng một bâm cơm cúng và hai sấp tiền vàng để đút lót cho hai âm sai dẫn đường. Theo tôi tính toán chỉ trong vòng 7 ngày, bà cụ sẽ bắt kịp dòng âm vong đang đi đến thất điện. Tới lúc đó thì có thể ngừng cúng được rồi." Tuất và vợ cảm tạo bính rối rít, cố tình nhét tiền vào tay bính, nhưng bính nhất quyết từ chối không nhận. Bính từ biệt và ra về. Nghe lời bính dặn, Tuất đầu đạn cùng cơm và đốt tiền vàng hàng đêm. Hai đứa con của Tuất sau hôm đó cũng dần khỏe lại. Tuất tức mình vì bị thầy bùa lừa gạt, nên cầm gậy sang nhà đối đánh thầy bùa chối chết. Cũng nhờ mọi người can ngăn, nên thầy bùa thoát được một nạn. Và cũng từ đó, bính được mọi người đồn thổi là một thầy cao tay ấn. Nhiều người đến nhà cụ Hoan để gặp bính nhờ xem bói, giải vong. Nhưng Bính đều từ chối, chỉ thí thoảng Bính xem ngày giờ nhập quan cho một số người có người thân vừa mất. Cụ Hoàn thế vậy cũng phiền lòng nhưng không nói. Ông nghi ngờ về thân thế của người đệ tử này. Cậu ta nói rằng từ nhỏ nghèo khó, không đi đâu ra khỏi làng, nhưng tại sao lại biết xem bói, xem tướng, giải vong. Nghi ngờ là thế nhưng chưa bao giờ ông vặn hỏi và dĩ nhiên Bính cũng không bao giờ tiết lộ. Nói về phần đời cháu ngoại của cụ Hoàn, cậu bé tên là Minh, năm nay đã 12 tuổi cậu bé rất thông minh tính tình khá lém lỉnh từ ngày bính về nhà ông hoan cậu bé có thêm một người để trò chuyện cho dù bình lớn hơn cậu ấy khá nhiều tuổi nhưng so với ông bà ngoại thì bính dễ trò chuyện hơn nhiều mình đang tập học trợ nôm với một thầy đồ ở trong làng nhưng những lúc rảnh rỗi cậu lại nhớ bính rèn chữ cho mình mình thấy bản thân mình cũng khá hợp với mình nên hết lòng giúp đỡ cậu bé ông bà hoan chỉ có duy nhất một đứa con gái nhưng không may bạc phước mất sớm cho nên ông bà xem mình là bảo vật của mình sống dưới sự bảo bọc của ông bà ngoại Dù cảm thấy rất an toàn Nhưng mình lại thấy khá ngột ngạt và thích được tự do Cậu chỉ được phép chơi với bạn bè trong lớp Ngoài ra thì cậu phải ở nhà tự học Cậu không được phép đi đến bờ sông hay vào rừng Mà không có ông bà ngoại đi cùng Nhiều lúc cũng thèm khát được đi tắm sông với chúng bạn Nhưng với sự quản lý chặt chẽ của bà Hoan Mình đành ngậm ngùi cái đắng Bình đến như một vị cứu tinh Trong cuộc sống của mình Cậu bé có thêm người để trò chuyện chơi cùng Ngoài ông bà Hoan thì Bình cũng được phép dắt mình ra bờ sông để nghịch. Mình thích nhất là tắm sông. Cậu không biết bơi, cũng do ông bà ngoại từ lông ngăn cấm. Bình cũng tập cho cậu bé. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện